Đứng ở những góc tối trong nhà Nó hồn vế lên mây Quỳ sụp xuống trước mặt thầy Hai tay chắp lại Đầu đập bông bốp Mà lạy thầy như thế sao Ôi ôi ôi Lạy thầy Lạy thầy thầy cứu con thầy ơi Đau quá thầy ơi Con chừa rồi Thầy Đinh Khải nãy giờ sau khi thu con ma ngải vẫn còn đu lủng lẳng trên người thằng á sinh vào trong lá bùa mới chắp tay sau lưng mà im lặng cứ trơ mắt nhìn thân thể gầy như là con ma của thằng ăn trộm đang lạy lục van xin không ngừng đập đầu bôm bốp xuống sàn gỗ kèm theo đó là những tiếng cười tiếng nói của những người bên ngoài đang chỉ trích thằng ăn trộm vọng vào ấy cái thằng này